Địch dân quan mang, không biết đặt chân tay vào đâu, không biết phải làm sao Thấy Uông Khiếu Phong và mấy người nữa lâm lâm binh khí hồ to Giết tiểu dâm tăng Và nhanh chân chạy tới, mà quyết đao lão tổ lại luôn miệng thúc giục trốn đi mau, trốn đi mau Bèn giật dây cương, thúc ngựa chạy Địch dân và quyết đao lão tổ vốn chạy về hướng đông Lúc này dội dội vàng vàng lại chạy về hướng tây Quyết đao lão tổ sử thanh quyết đao càng lúc càng nhanh, từng luồng từng luồng bóng đỏ che lấy toàn thân, cười nói. <cười> Ta phải theo bầu bạn với con gái xinh đẹp của người, không bầu bạn với lão già như ngươi đâu. Hai chân thúc vào hông ngựa, con ngựa lao đi. Thủy đại vội cứu con gái, không muốn dây dưa với lão, thi triển khinh công, đăng bình độ thủy, tức là đạp bèo qua sông, thân hình như bay trên mặt nước. Đuổi nhanh về phía địch dân Nhưng con ngựa mà địch dân cưỡi Lại chính là ngựa tốt Xứ đại quyển mà Thủy Đại đã phải mua đến 500 lạng bạc chạy cực nhanh Ngoài con bạch mã Mà quyết đào lão tổ đang cưỡi ra Trên đời hiếm ngựa nào sánh nổi Con hoàng mã tuy lưng cổng Hai người nhưng Thủy Đại vẫn không thể Đuổi kịp Thủy Đại gọi lớn Dừng lại Dừng lại Con ngựa quen nghe tiếng của ông, nhưng địch dân đang kéo mạnh dây cương nên không thể dừng lại được. Thủy đại kêu lên. tiểu ác tân ngươi còn không dừng ngựa, ta chém ngươi thành mười tám khúc. Thủy sinh kêu gào. Dạ dạ, dạ dạ. Thủy đại lòng đau như dao cắt kêu gọi. Con đừng sợ. Chốc lát, một người đuổi theo một ngựa đã hơn một dặm. Thủy đại tuy rất giỏi kinh công, nhưng sau một lúc, tuổi lại đã già không còn dai sức nữa, nên khoảng cách với ngựa vàng càng lúc càng xa. Bỗng nghe chù một tiếng, quyết đào đến sau lưng như gió. Ông quay kiếm lại chặn nhát đao của quyết đào lão tổ, một trận gió rút qua bên mình. Quyết đào lão tổ ha ha cười lớn, phóng bạch mã đuổi theo địch nhân Quyết đào, lão tổ và địch dân lao nhanh, bỏ đám người đuổi theo lại sau xa. Thấy không còn ai đuổi kịp nữa, quyết đào, lão tổ sợ ngựa chạy mãi kiệt sức mới gọi địch dân gò cương đi chậm lại. Quyết đào, lão tổ luôn miệng khen địch dân có lương tâm, tuy thấy tình thế cực kỳ nguy cấp nhưng vẫn không bỏ trốn trước. Địch dân chỉ cười khổ sở. Khi liếc nhìn thủy sinh, thấy nét mặt cô trong vẻ sợ sệt vẫn có vẻ khinh bỉ. Biết là cô căm hận mình cực độ Điều này đúng là không sao biện bạch nổi Lòng thầm nói Cô thích nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy Muốn chửi tôi là dâm tăng ác tật thì cứ chửi đi Quyết đào lão tổ nói Ê con bé kia Võ công của cha người rất khá <cười> Nhưng tổ sư gia của người Lại hơn cha người một bậc y dùng hết sức từ khi còn bú mẹ Vẫn không ngăn cản được ta đâu Thủy sinh trừng mắt căm thù nhìn lão một cái Không nói một lời Quyết Đào lão tổ lại hỏi Lão đạo sử kiếm kia là ai Là một người trong lạc qua lưu thủy à Thủy sinh đã có chủ ý Dù lão có hỏi gì cô cũng không thèm trả lời Quyết Đào lão tổ cười Đồ tôn nhi Cái mà bọn con gái quý nhất là gì Địch dân sợ nảy người Nghĩ bụng Chết thôi chết Không xong rồi Lào ác tăng này muốn xúc phạm sự thanh bạch của thủy cô nương sao? Mình phải nghĩ làm sao mới cứu được cô ấy đây? Chỉ còn cách trả lời Tôi không biết Quyết đào lão tổ nói Bọn con gái quý nhất là bộ mặt Con bé này không trả lời ta Ta lấy đào dạch trên mặt nó 7 nhát ngang, 8 nhát dọc Chiêu này có tên là quanh thất sổ bác Người nói có đẹp không? Nói rồi xoạc một tiếng đúc thanh quyết đao bên hông ra cầm trên tay Thủy sinh sớm đã liều chết Không có ý cầu may sống sót Nhưng nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của mình Phải bị lão ác tăng này Sẽ bảy nhát ngang Tám nhát chọc Thì cũng không khỏi rợn gáy Lại nghĩ Nếu lão quỷ hoại dung mạo của mình Biết đâu mình có thể giữ được thân thể thanh bạch mà chết Như vậy cũng là có cái may trong cái rũi Quyết đào lão tổ cầm quyết đào Đưa qua đưa lại trên mặt cô Hách dịch nói Ta hỏi ngươi, lão đạo kia là ai Ngươi lại không trả lời Ta giật một đao đây Ngươi có trả lời không Thủy sinh tức giận nói Ngươi mau giết bổng cô nương đi Quyết đào lão tổ lướt tay phải xuống một nhát Bóng hồng dút qua Cắt xuống mặt cô một nhát Địch dân khẽ á lên một tiếng Ngoảnh mặt đi không dám nhìn Thủy sinh đã ngất đi Quyết đào lão tổ cười ha ha Thúc ngựa đi lên phía trước Địch dân không nhìn được Quay đầu nhìn thủy sinh Thấy gương mặt mịn màng của cô không hề gì Bất giác trong lòng mừng rỡ Mới biết quyết đào lão tổ Đào pháp tinh xảo đã đạt đến độ Tùy tâm sở dục Không sai một ly một lai like nào Nhắc đao đưa qua lưỡi đao lướt qua bên má thủy sinh Chỉ hớt đi mấy sợi tóc mai Và dễ hoàn toàn không bị tổn thương Thủy sinh lơ mơ tỉnh lại, nước mắt trào ra, thấy nét cười của địch dân càng tức giận mắng. Ê, cái tên xấu xa hẳn tay lạc quả này! Cô Dũng muốn dùng một câu ghê gớm nhất để mắng địch dân, nhưng xưa nay chưa bao giờ nói lời thô tục, nên nhất thời không nghĩ ra được một câu nào ác độc. Quyết đào lão tổ lại dung quyết đào lên, quát. Người không trả lời, ném nhắc thứ hai đây! Thủy sinh nghĩ đã một nhát rồi, Bao nhiêu nhát nữa cũng vậy thôi Kêu lên Người mau, mau giết ta đi Quyết đào lão tổ cười nanh ác <cười> Đâu có dễ dàng như vậy Một tiếng siêu khẽ gian lên Lưỡi đào lại lướt qua bên má thủy sinh Lần này thủy sinh không mất tri giác Chỉ cảm thấy bên má lạnh buốt Nhưng không cảm thấy đau Cũng không có máu Mới biết là lão ác tăng chỉ dọa Má mình vẫn không bị tổn thương Hơi mừng thở phào một tiếng Quyết đào lão tổ nói với địch dân Đồ tôn ngoan Hai nhát đao này của sự tổ thế nào Địch dân nói Đào pháp cực cao, thật tuyệt Hai câu này rõ ràng là nói rất thật lòng Quyết đào lão tổ nói Vậy ngươi có muốn học không Địch dân động lòng Mình đang chưa nghĩ ra cách nào Để bảo vệ sự thanh bạch của thủy cô đương Nếu mình cứ quấn lấy Lão Hoa Thượng đòi học giỏi Chỉ cần Lão dụng tâm dạy mình... Không còn thời giờ để nghĩ làm việc ác... Mình sẽ nghĩ cách cứu cô ấy... Nhưng Lão không vui lòng thì không được... Bèn nói... Công phu này đồ tôn hâm mộ vô cùng... Ông dạy đồ tôn mấy chiêu... Sau này gặp bọn tiểu bối như biểu ca của cô này... Thì không bị bọn nó bắt nạt nữa... Cũng khỏi làm giảm quy phong của sư tổ... Địch dân chốn không biết nói dối... Lúc này vì muốn cứu người... Mấy tiếng sư tổ gia gia buộc ra khỏi miệng, tự mình cũng thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng. Thủy sinh phi một tiếng mắng. Đôi mặt dây, không biết xấu hổ. Quyết đao lão tổ rất vui mừng, cười nói. <cười> Công phu quyết đao này của ta không phải một sớm một chiều mà học được. Được rồi, ta sẽ truyền cho ngươi chiều phê chỉ tức hữu trước. Khi ngươi tập luyện... Trước hết dùng một trăm trang giấy mỏng dán thành một tập đặt trên bàn. Một nhát đào liên ngang qua lóc gọn một trang thứ nhất nhưng không được làm say sát trang thứ hai. Sau đó nhát thứ hai lại bóc gọn trang thứ hai mà không được đụng đến trang thứ ba. Nhát thứ ba bóc gọn trang thứ ba. Cứ vậy cho đến hết một trăm trang. Thủy sinh dẫu sao vẫn còn tính trẻ con không nhịn được nói xen vào. Quát lát! Quyết đao lão tổ cười nói Người nói ta khoác lác, Chúng ta thử xem Lão thò tay ra Nhổ một sợi tóc trên đầu cô Thủy sinh thấy hơi đau kêu lên Lão làm gì vậy Quyết đao lão tổ không thèm để ý Đặt sợi tóc trên đầu mũi cô ta Giật ngựa lao nhanh Lúc ấy thủy sinh đang nằm co góp Trên mình ngựa Phía trước địch dân Thấy quyết đao lão tổ đặt sợi tóc trên mũi mình Cảm thấy nhột nhột Không biết lão làm trò quỷ quái gì Đang định thở hắt ra cho bay sợi tóc Chỉ nghe quyết đau lão tổ kêu Không được nhúc nhích Nhìn đây Lão chật ngựa quay đầu lao trở lại Hai ngựa giao nhau Dúc ngang qua Thủy sinh chỉ thấy hồng quang dục qua trước mắt Đầu mũi hơi lạnh Rồi cảm thấy sợi tóc đặt trên đầu mũi Đã không còn nữa Nghe thấy địch dân kêu lên Hay lắm hay lắm Quyết đào lão tổ chìa quyết đào ra đã thấy sợi tóc nằm gọn gàng trên mũi đào. Quyết đào lão tổ và địch dân đều trọc đầu. Sợi tóc dài mềm mại này tất nhiên là của thủy sinh không thể giả mạo được. Thủy sinh vừa sợ vừa phục, nghĩ bụng. Lão hòa thượng này võ công thật là cao cường. Nhắc đào mới rồi của lão nếu cao lên một chút thì sợi tóc không thể nằm gọn trên mũi đào. Nếu thấp đi một chút thì cái đầu mũi của mình bị lão hớt đi rồi lão tế ngựa dùng đao cũng chưa khó bằng một phần gọn sợi tóc. địch dân muốn làm lão tổ vui lòng tuôn ra những lời tán tụng, nhưng miệng lưỡi dún dụng về trở đi trở lại cũng chỉ được mấy câu kiểu đao pháp giỏi quá đồ tôn xưa nay chưa từng thấy. Thủy sinh tận mắt. Thấy thần kỳ ấy lại nghe lời tán tụng của địch dân Cũng cảm thấy không đến nổi quá đáng Chỉ cảm thấy tên này lấy lòng sư tổ đến mức ấy Thì nhân cách quá chừng ti bỉ Quyết đào lão tổ dông cương Sánh dai phi ngựa với địch dân nói Còn tước hủ à Là đặt một miếng đậu phụ trên một tấm dáng Cứ từng đao từng đao lia ngang Thái mỏng nói ra Chia miếng đậu phụ thành 20 lát Mỗi lát chỉ dày 2 thốn, mà cả miếng đậu phụ không hề bị sức mẻ. Chiêu phê chỉ tức hủ này chỉ mới là sơ bộ thôi. Địch Vân nói. Vậy mà chỉ mới là sơ bộ sao? Quyết đào lão tổ nói. Đương nhiên, ngươi cứ nghĩ coi. Đứng yên mà thái đậu phụ khó hay là phóng ngựa giúp qua hớt lấy sợi tóc trên mũi con nhãi này khó? <cười> Địch Vân lại cung kính nói. Sư tổ có bằng lĩnh trời cho, người thường không thể theo kịp, Đồ Tôn chỉ cần luyện được 1 phần 10 cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Quyết Đao lão tổ lại ha ha cười lớn, thủy sinh thì mắng. Đồ rắc rưởi dê tiện, một người thật thà như Địch Vân nói những lời trơn tru dảo quạc, quả là chẳng dễ dàng gì, nhưng khi đã nói được một câu nịnh bợ đầu tiên rồi thì có nói nhiều nữa cũng cứ vậy mà tuôn ra. Được cái là Quyết Đao lão tổ quả thực giỏi công hơn người. Nên những lời tán dương của địch dân cũng không đến nỗi láo tuét Chỉ có điều cứ theo bản tính của địch dân Thì quyết không thể nói những lời như vậy Quyết đao lão tổ nói Người tư chất cũng không đến nỗi kém Chỉ cần chịu khổ công thì cũng học được công phu này Được, người thử một chút xem Nói rồi giơ tay nhổ một sợi tóc nữa của thủy sinh Đặt trên đầu mũi cô Thủy sinh sợ hãi thổi sợi tóc bay đi kêu lên Tiểu oa thượng này không xong đâu, sao lại để hắn thử lung tung?" Quyết Đao lão tổ nói, "Công phu không luyện thì không thành được, một lần chưa thành thì làm lần nữa, hai lần chưa thành thì luyện 10 lần." Nói rồi lại nhổ một sợi tóc nữa đặt lên đầu mũi cô, trao quyết đao cho địch nhân cười nói, <cười> "Ngươi thử đi." Địch nhân nhận lấy quyết đao, nhìn thủy xinh đang nằm ngang trước mặt mình một cái, thấy mặt cô đầy vẻ căm hờn phẫn nộ. Nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ sợ hãi khủng khiếp Cô ta biết địch dân chưa hề luyện môn đao pháp này Nếu làm theo cách của quyết đao lão tổ Qua lưỡi đao sắc bén này trên đầu mũi của mình Đừng nói mũi bị gọt mất Mà cả cái đầu e cũng bị bửa làm đôi Trong lòng cô tự an ủi Như vậy cũng tốt Chết với lưỡi đao của tên tiểu ác tăng này Còn hơn bị hai tên này làm nhục Tuy vậy nghĩ đến việc phải chết thật Cũng không khỏi sợ hãi Địch dân tất nhiên không dám Mạo hiểm hỏi Sư tổ gia gia Nhát đao này chém ra sức tay cần phải như thế nào Quyết đao lão tổ nói Sức từ bệnh hồng dẫn lên giai, giai thông với cánh tay Cánh tay không cần ra sức Cổ tay phải nhẹ nhàng Tiếp đó Lão giải thích kỹ cho địch dân Phương pháp dẫn kình sử lực Thế nào là vô kình thắng hữu kình Vô lực tức hữu lực Thủy sinh nghe lão giải thích những đạo lý võ học cao thâm, bất giác cũng thầm gật đầu. Địch dân nghe cứ gật đầu lia lịa rồi buồn bã nói: Chị đáng tiếc là đồ tôn bị người ta hãm hại, xuyên thủng xương bả dai, cắt gân tay không thể sử lực được nữa. Quyết đau lão tổ hỏi: Vì sao mà bị xuyên xương bả dai, cắt gân tay vậy? Địch dân nói: Đồ tôn bị người ta bắt giam chịu quá nhiều đau khổ. Quyết đao lão tổ cười khà khà, sóng ngựa đi với địch dân. Bảo cởi áo để lộ phần dai. Thấy quả là xương dai địch dân bị hỏm xuống. Hai bên xương bả dai đều có lỗ hỏng do dây sắt xô qua. vết sẹo còn chưa liền. Còn ngón ở bàn tay phải thì bị chặt cục, gân tay bị cắt. Về võ học mà nói có thể coi là một phế nhân. Còn như việc địch dân bị linh kiếm sông hiệp cho ngựa đập gãy chân thì chưa kể. Quyết đào lão tổ chỉ nhìn mà cười, địch dân nghĩ bụng. Mình bị tổn thương thê thảm như vậy, mà lão lại cười. Quyết đào lão tổ cười nói, Ngươi làm hại bao nhiêu khuê nữ nhà người ta. <cười> Thằng lỗi này chỉ hiếu sắc tham qua, không kể đến hình hại, nên mới xa cơ thất thế như vậy, phải không? Địch dân nói, Không phải. Quyết đào lão tổ vẫn cười nói, Khai thật đi, ngươi bị người ta bắt, tống giam có phải là gì bị lũi đàn bà không? địch dân ngơ ngác nghĩ bụng mình bị tiểu tiếp của dạng chấn sơn hãm hại dù mình trộm cấp, quả nhiên là bị lũi gì đàn bà nghiến răng hậm hực nói không sai tiện nhân ấy hại đồ tôn đến khổ thế nào cũng phải có ngày báo thù thủy sinh không nhịn được mắng xen vào ngươi làm nhiều việc xấu còn nói người ta làm lũi ngươi bọn người vô sĩ trên đời này tiểu tiểu hòa thượng ngươi là đứng đâu Quách Dao lão tổ cười nói: "Ngươi buông mắng nó là tiểu dâm tằng, nhưng có điều chữ dâm không tiện nói ra phải không? Còn bề này thật to gần lớn bực, hãy nhi, hãy lột sạch y phục của nó cho thằng nhi nhõm đi, coi nó có dám mắng chửi người ta nữa hay không." Địch Vân chỉ ậm ừ, thủy sinh nổi giận mắng: "Tiểu tặc, ngươi dám?" Lúc này cô ta không thể nhúc nhích được, Địch Vân nếu là hạng người khinh bạc Làm theo lời quyết đao lão tổ thì cô cũng chẳng biết làm sao. Hai tiếng người dám chỉ là tiếng kêu vô nghĩa khi không biết làm sao được mà thôi. Địch dân thấy quyết đao lão tổ láo liên con mắt cười dâm đảng, ánh mắt cứ dán vào người thủy sinh. Rõ ràng là có ý đồ xấu xa, thầm toan tính. Làm thế nào mới di chuyển được ý nghĩ của lão để lão khỏi thực hiện ý đồ xâm phạm thủy cô nương đây? Bèn hỏi. Sư tổ gia gia. Tàn phế như đồ tùng còn có thể luyện võ công được không?" Quyết Đao lão tổ nói, "Có gì mà không được, dù hai chân hai tay có bị chặt đứt cũng có thể luyện được công phu quyết đao môn của ta." Địch dân kêu lên, "Như vậy thì hay quá." Tiếng kêu này thực sự là niềm vui chân thành. người vừa nói chuyện vừa dông cương đi nước kiệu, không lâu sau đã gặp một con đường lớn. Bỗng nghe thấy tiếng thanh la phèn phèn hòa với tiếng tơ trúc cùng tố nhạc, có một đám người rước dô đang đi tới, khoảng bốn năm người bao quanh một cái kiệu qua. Sau kiệu là một người mặc áo đỏ màu sắc tươi sáng, cưỡi một con ngựa trắng. Đó là chú rể. Địch dân giũ vào đầu ngựa né sang một bên nhường đường, trong lòng lo lắng. Sợ những người này nhìn ra chân tướng của mình, quyết đao lão tổ thì lại phóng ngựa xông tới, đám người kia lớn tiếng quát tháo. "Ê, ê, lui ra, làm cái gì vậy? Hòa thượng thối tha này. Người ta đang làm lễ thành thân, ngươi còn không tránh ra?" Quyết đao lão tổ xông vào đám rước dâu, còn cách hai trượng thì dừng ngựa, hai tay chống nạnh cười nói, "Ê, tân nương thế nào, có đẹp không?" Trong đám rước dâu có một đại háng rút từ trong kiệu qua ra một đoàn khiên kiệu rẽ cả đám ra dượt lên hùng hổ quát. Qua thượng thối người dám gây rối à? Cây đoàn khiên kiệu này to hơn bắp tay dài khoảng một trượng. Hai tay anh ta cầm ngang trông rất quy phong. Quyết đao lão tổ cười nói với địch dân. Ngươi xem cho rõ đây. Đây lại là một lỗ công phu nữa. Thân người lão dương về phía trước. Quyết đao rung rung Lưỡi đao như một con rắn đỏ, nhanh chóng chỉa vào cây đòn khiên kiệu, rồi lão lại tra đao vào vỏ, cười ha hả. Trong đám rước dâu có người quát mắng. Hòa thượng thui, người mù hả? Muốn quá duyên cũng không biết chọn giờ sao? Tiếng mắng chưa dứt, đại hán cầm đòn khiên đã ái dàm một tiếng, kêu thất thanh. Chỉ nghe thấy tiếng phách phách phách liên tiếp, từng khối từng khối gỗ dài hai tấc rơi xuống đất. Trên tay người ấy cũng chỉ còn hai khối gỗ mỗi khối dài tức. Thì ra chỉ trong chớp mắt, chiếc đòn khiên dài hơn một trượng đã bị quyết đao chặt thành mấy chục đoạn. Quyết đao lão tổ ha ha cười lớn. Quyết đao đã ra khỏi vỏ, chém thẳng một nhát, liền ngang một nhát. Đại hán kia bị cắt làm bốn mảnh, lão quát. Ta muốn xem mặt tân nương, cho các người biết mặt. Có gì mà phải kinh ngạc. Mọi người thấy lão ngang nhiên hành hung trên đường lớn ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ai cũng sợ đến hồn siêu phách lạc. Người to gan hơn một chút thì lên tiếng kêu gào chạy tứ tán, quá nữa thì chân tay bủng rũng, có người giải cả ra quần không dám nhúc nhích. Lão li một nhát quyết đao, đã cắt luôn tấm đèm che kiệu qua, tay trái chộp lấy ngực tân nương lôi ra, tân nương kêu lên the thế, ra sức dùng dãy, Quyết Đao lão tổ qua đao một cái hất gọn tấm khăn che mặt Tân Nương lộ ra khuôn mặt kinh hoàng thất sắc của một cô bé mới mười sáu tuổi. Quyết Đao tăng phi một tiếng thổ một bãi đờm lên người cô ta nói: Cậu gái xấu như mà lem như vậy mà làm Tân Nương cái nổi gì? Quyết Đao li nhẹ cắt luôn cái mũi của Tân Nương. Tân Lan ngồi chết cứng trên ngựa rung cầm cập. Quyết Đao lão tổ kêu lên: Hải Nhi. Lại xem một lỗ công phu của ta, cái này gọi là ẩn tâm lịch quyến. Nói rồi vung tay một cái, quyết đao bay khỏi tay, một đạo hồng quang vút đi, trúng ngay vào Tần Lang đang ngồi trên ngựa. Quyết đao vừa rời tay, lão đã phóng ngựa vút đi, ngựa chạy nhanh vòng qua Tần Lang, lão phi thân nhảy tới, cánh tay dài đưa ra, đã cầm lại quyết đao trong tay, lại ngồi vững trên yên ngựa. Ngực của Tần Lang bị thủng một lỗ máu phun ra như suối, thân hình lão đảo rũ xuống ngã ngựa. Thì ra lưỡi đao đã bay xuyên qua thân hình tân Lan và Quyết Đao Tăng đã đón lấy đao trong tay. Địch dân thấy hết trò biểu diễn của Quyết Đao Tăng trên đường, một là trong lòng sợ hãi, hai là lão đã cứu mạng, có ơn với mình nên không khỏi cảm kích. Nhưng đến lúc này thấy lão cắt mũi Tân Nương lại giết liền hai người, ba người này lão không hề quen biết. Mà lão lại ra tay độc ác như vậy, địch dân bừng bừng nổi giận, lớn tiếng kêu lên. Sao, sao, sao lại giết người vô tội như vậy? Những người này có làm gì lão đâu? Quyết đao lão tổ hơi ngớ ra rồi cười nói. Ta bình sinh thích giết người vô tội, nếu có tội mới giết thì trên đời đâu nhiều kẻ có tội như vậy? Nói đến đó lại dung đao lên, lại chém đứt đầu một người trong đội rước dâu. Địch dân cãi giận vỗ ngực xông lên thét lớn Không được giết người nữa Quyết đao lão tổ cười nói Tiểu tử này Thấy máu chảy thì sợ phải không Vậy thì ngươi được cái quái gì Đúng lúc ấy Bỗng nghe thấy tiếng gió ngựa Mười mấy người từ xa đuổi tới Có người dài giọng kêu Quyết đao tăng Người buông con gái ta ra Chúng ta xí xóa Nếu không người chạy đến chân trời, ta cũng đuổi đến tận chân trời. Nghe ra tiếng gió ngựa còn xa, nhưng tiếng kêu gọi của thủy đại nghe rõ từng chữ. Thủy sinh vui mừng nói, Cha đến rồi. Lại nghe thấy tiếng của cả bốn người cùng kêu gọi, Lạc qua lưu thủy hề, Lưu thủy lạc qua, Lạc qua lưu thủy hề, Thủy lưu qua lạc. Giọng của bốn người đều có vẻ riêng, Hoặc già lão, hoặc hùng tráng, hoặc du dương, hoặc cao giỏi Nhưng đều có nội lực thâm hậu sung mãn Quyết đào tăng cao mày chửi Lũ cổ tạc trung nguyên, con nào cũng thối. Nghe Thủy Đại lại nói Võ công người có cao cường đến mấy cũng khó địch nổi Nam Tứ Kỳ lạc qua lưu thủy chúng ta, liên thủ tấn công Người thả con gái tay ra, đại trưởng phu lời nói ra nặng như núi, không đuổi người nữa Quyết đào tăng trầm tư suy nghĩ Mình mới biết công phu của thủy đại và lão đạo sĩ Một chọi một mình chẳng sợ gì Hai người liên thủ thì mình khả năng thua nhiều thắng ít Không trúng không xong Ba người họ liên thủ thì mình đại bại Chỉ e không kịp bỏ chạy Bốn người liên thủ đánh mình Quyết đau lão tổ này chết không có đất chôn <cười> Bọn người trong chúng giang hồ trung nguyên Lời nói có đáng tin cái gì chứ Bắt con bé này làm con tinh còn có chỗ trên tay, chứ thả nó đi rồi chúng nó chiếm hết thượng phong Vậy là lão dung roi đánh dứt một tiếng, quất con ngựa địch dân đang cưỡi. Giật cương con ngựa bạch phóng về hướng Tây, vừa ra sức phóng ngựa, lão vừa quay đầu lại dài giọng kêu. Bố và họ Thủy, hai hòa thượng của quyết đao môn đều đã làm con rể của ông rồi. Trưởng môn đời thứ tư là con rể của ông. Đệ tử đời thứ sáu cũng là con rể của ông. Bồ vợ đuổi con kệ, nước dãi chảy ròng ròng, hay quá, tuyệt quá. Thủy Đại nghe nói vậy, tức giận muốn nổ tung lồng ngực. Ông vốn biết bọn ác tăng Quế Đào môn là những kẻ gian dâm, giết người đốt nhà, không dịch ác nào là không làm. Hai thầy trò cùng làm nhục con gái mình, ở Quế Đào môn đây là việc rất bình thường, đừng nói là thật có việc ấy. Chỉ cần mấy câu của quyết đao tăng cũng đủ khiến cho người trên giang hồ đồn đại bằng những lời ô quế. Một lão anh hùng xương bá trung nguyên mấy chục năm ngày nay lại bị sỉ nhục đến như vậy. Nếu không bắt thầy trò quyết đao môn chém thành dạng mảnh thì sao có thể làm người được nữa? Thủy đại dục ngựa ra sức đuổi. này cùng cửu đại truy đuổi ác tăng ngoài ba người họ lục họ qua họ lưu trong nhóm năm tứ kỳ ra còn có hơn ba hảo thủ trung nguyên người thì làm bổ đầu tiêu khách người thì võ sư nổi danh hoặc là ẩn sĩ võ lâm người thì thủ lĩnh bang hội bọn ác tăng của quyết đau môn gần đây đã gây nhiều vụ án tày trời ở vùng hồ quảng đắc tội với tất cả các nhân vật bạch đạo và hắc đạo Quần Hào, Võ Lâm đều công phẫn Sau khi nghe tin Họ đều gia nhập đội ngũ truy đuổi Đều cảm thấy đây không chỉ là giúp Thủy Đại Giành lại con gái mà thôi Nếu không giết được hai tên ác tăng này Của Quyết Đào Môn Thì Võ Lâm Trung Nguyên đều mất mặt Trên đường truy đuổi Quần Hào đến châu huyện Chợ búa nào cũng đều đổi ngựa Chỉ đổi ngựa không đổi người Trên lưng ngựa ăn lương khô Uống nước lã Cứ liên tục đuổi gấp quyết đau lão tổ tuy ra vẻ nhàn hạ, ý vào tuấn mã, gặp quán trà tiệm cơm thường vẫn nghỉ ngơi, nhưng không dám nghỉ lại qua đêm. Cũng vì quần hào đuổi quá gấp, nên trong suốt mấy ngày bị bắt, thủy sinh vẫn giữ được sự thanh bạch. cứ nhịp vậy mấy ngày lại trôi qua, đã từ hồ bắc đuổi tới địa giới tứ xuyên, quần hào lưỡng hồ và các nhân vật giang hồ dùng ba thục xưa nay thanh khí tương thông. Võ Lâm Dùng Xuyên Đông vừa nhận được tin đã hăng hái gia nhập đoàn quân truy đuổi. Đến Dùng Du Châu, Hào Kiệt Xuyên Trung cũng không chịu kém, đều tham dự việc chung. Họ không có quan hệ thân thiết gì với việc này. Nhưng thấy đây là trận chỉ thắng không bại, lại rất đông đảo. Có dịp kết giao bằng hữu cũng là dịp để tỏ rõ tinh thần trọng nghĩa, nên ai nấy đều hăng hái tham gia. Quá Du Châu đội ngũ truy đuổi đã đến hai ba trăm người Võ Lâm tứ xuyên nhiều người giàu có dắt nhiều ngựa đi theo chuyên chở chăn áo lương thực có điều khi những người này nhận được tin tức thì quyết đao lão tổ và địch dân thủy sinh đã đi về phía tây chỉ có thể đuổi theo sau mà không kịp chặn đường Võ Lâm Tây Thục sau khi hỏi hang đều nói hey, Nếu sớm biết thì chúng tôi đã chặn đường không thể để cho hai tên dầm tăng đó chạy qua Chỉ cần cứu được Thủy Tiểu Thư thoát nạn. Thủy Đại ngoài miệng cảm tạ, nhưng trong lòng phẫn nộ. Nói những lời thừa ấy thì có ích gì? Loại bị thịt các người mà có thể chặn được hai tên ác tăng đó sao? Kẻ trước người sau truy đuổi đã 20 ngày. Quyết đao lão tổ mấy phen chuyển đường đi vào các thôn lũng để đánh lạc hướng. Nhưng trong quần hào truy đuổi, có một người là Tây Trộm Ngựa ở Quang Đông, sành về cách theo dấu. Dù quyết đao lão tổ đi lòng vòng thế nào, Anh ta cũng có thể tìm ra dấu vết. Đoàn người càng đi, địa hình càng quang du, đã vào sâu vùng núi cao rừng thẳm ở xuyên Tây. Quần hào đều biết quyết đao tăng muốn chạy về sào quyệt ở Tây Tạng. Về được hang ổ đó, tăng chúng của quyết đao môn tất nhiên rất đông, lại thêm nhiều dây cánh, thế lực hùng hậu. Lúc đó có đánh với quần hào trung nguyên, có câu rồng mạnh không đấu với rắn trong hang, thắng bại thế nào khó mà nói được. Lại qua hai ngày, bỗng trời giáng một trận tuyết. Lúc này đã tới biên giới Tây Xuyên. Đi tiếp về Tây sẽ là vùng biên cương Tây Tạng. Dùng ấy nằm trong dãy núi Đại Tuyết Sơn, Himalaya, địa thế cao chúc hiểm trở, khắp nơi băng tuyết, gió ngựa trơn trượt, gió rét thấu xương. Thôi thì khỏi phải nói. Khó chịu nhất là mọi người tim đập loạn khó thở ngoài mấy người nội công đặc biệt cao còn những người khác đều cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn nằm ra mà nghỉ dài canh giờ nhưng những người tham gia cuộc săn đuổi người nào cũng có danh vọng không ai chịu tỏ ra yếu kém để khỏi mất danh tiếng một đời trong mấy ngày đó đại đa số đã thoái chí nếu có người sướng lên rằng không săn đuổi nữa thì có lẽ quá nửa sẽ quay về nhất là đám hào kiệt xuyên đông, xuyên tây Phần nhiều là gia đình giàu có, quen sống sung sướng. Võ công tuy không kém, nhưng không quen chịu khổ. Có người thấy địa thế hiểm ác, trong lòng khiếp sợ dần tụt lại phía sau. Cũng có người nhân lúc không ai thấy, lặng lẽ rút lui. Một buổi trưa, quần hào đuổi đến một sườn núi, bỗng thấy một con ngựa vàng nằm chết trong đống tuyết bên đường. Chính là con ngựa của Uông Khiếu Phong. Thủy Đại và Uông Khiếu Phong cả mừng cùng kêu lên. Ác Tặc đã bị mất một con ngựa, chúng ta đuổi mau, dám tăng chạy đâu cho thoát. Quần Hào phấn chấn tinh thần đều quan hô. Trong tiếng quan hô, bỗng thấy trên đỉnh cao của dãy núi phía tây một mảng tuyết trắng rất lớn từ từ lăn xuống. Một ông già người xuyên Tây kêu lên: Không sống rồi, núi tuyết lở, mọi người lùi mau. Lời chưa dứt đã nghe tiếng ầm ỉ như sấm, khối tuyết lớn lăn xuống mỗi lúc một nhanh. Quần hào nhất thời không rõ gì sao. Mùm năm miệng mười bàn tán. Cái gì vậy? Truyết lỡ có quan trọng gì? Mọi người hãy đuổi mau, mau mau qua ngọn núi này rồi hãy nói. Chỉ chốc lát sau, tiếng sấm ị ầm đã biến thành tiếng ầm ầm như trời long đất lỡ điếc cả tai. Mọi người lúc đó mới cảm thấy sợ. Đóng tuyết kia ban đầu rất xa, nhưng từ trên núi cao lăn xuống, cuốn theo nhiều đống tuyết trên đường lăn, lại thêm rất nhiều tảng đá lớn cũng bị lăn theo. Thanh thế càng ngày càng lớn Đến lưng chừng núi Thì giống như tất cả các ngọn núi đều dở Sầm sập đổ xuống Thật là đáng sợ Đáng khủng khiếp không sao tả xiết Trong đám quần hào đó Có một số người quay đầu ngựa chạy lui Những người khác nghe tiếng ầm ầm Của núi lở đất trung Cảm thấy như trời sập xuống trên đầu Đều ùa cả xuống Sợ dở tim dở mật Đều quay ngựa chạy Có mấy con ngựa sợ quá, đứng đực ra không chạy được. Người ngồi trên ngựa thấy tình thế nguy ngập, đành nhảy xuống, thi triển khinh công chạy thật nhanh. Nhưng tuyết lở băng xuống nhanh hơn người chạy ngựa phi. Khoảnh khắc đã lằn đến dưới núi. Những người chậm chân một chút, lập tức bị vùi lấp trong khối tuyết lớn, như núi, như biển. Tiếng kêu cũng bị tuyết chôn vùi Dẫu võ công có cao đến đâu cũng chẳng thi triển được chút nào. Quần hào chạy mãi đến một dốc núi, thấy khối tuyết đã bị dốc núi chặn lại, không cuồn cuộn tới nữa. Mỗi người còn chạy thêm mấy chục trượng nữa mới lần lượt dừng bước. Chỉ thấy tuyết trắng như những quả núi lớn ầm ầm lăn xuống, như đê đột ngột dỡ toan, nhào xuống cuồn cuộn không dứt. Trong chớp mắt đã nhấn chìm đường núi hang hốc, tất cả đều bị lấp kín dưới tuyết. Cao đến mấy chục trượng, đất bằng bỗng nhô lên núi tuyết. Mọi người ngơ ngác rất lâu mới nhao nhao bàn tán. Đều cho rằng hai thầy trò quyết đau tăng tội ác ngập trời trông thay dưới núi tuyết thật là đáng đời. Ai nấy đều vui mừng. Nhưng hai tên chết quá dễ dàng, cũng là quá may mắn cho chúng. Chỉ tiếc là liên lụy cả đến thủy sinh đẹp như hoa như ngọc phải chết chung với hai tên ác tăng đó. Cũng có người thương tiếc bạn bè chết bất đắc kỳ tử. Nhưng thoát chết sau đại nạn ai cũng mừng Niềm vui vì may mắn của mình lớn hơn nỗi thương tiếc bạn bè đã mất Khi hơi trấn tĩnh lại, kiểm điểm nhân số thiếu mất 12 người Trong đó có Uông Khiếu Phong và bốn người nam tứ kỳ lạc qua lưu thủy Thủy đại quan tâm đến con gái yêu quý Uông Khiếu Phong gắn bó với bạn tình nên hăng hái không quản thân mình tiến lên hàng đầu Còn Tam Kỳ vì có tình bạn đặc biệt với Thủy Đại cũng không chịu lùi lại sao. Không ngờ trong đại nạn này, bốn vị nam tứ kỳ, võ công tuyệt luân lừng danh thiên hạ lại cùng dùi thân trong núi tuyết nơi giao giới xuyên tạng. Mọi người thang thở một hồi rồi tìm đường xuống núi. Ai cũng nói, chưa đến mùa hạ sang năm, tuyết dày trăm trượng trên núi chưa tan. Thân nhân của những người chết muốn đến thu nhặt hài cốt cũng phải đợi đến hơn nửa năm nữa mới đến được. Có người trong lòng lại nghĩ nhưng không tiện nói ra. Năm Tứ Kỳ và Linh Kiếm Sông Hiệp bao năm nay danh tiếng lẫy lừng, dịu dõi dương quy, không có ai ra gì, này chết đi cũng được, chết đi càng hay. Quyết đào lão tổ dẫn địch dân và thủy sinh chạy mãi về phía Tây. Kẻ địch tuy càng ngày càng đông, nhưng lão càng ngày càng gần sào quyệt ở Tây Tạng. Có điều chạy rồng rã, lại thêm gió tuyết ngập trời, đường núi gập ghềnh, Hai con tuấn mã tuy mạnh cũng đã không chịu đựng nổi. Một con ngựa vàng đã chết nằm lại bên đường. Ngựa trắng cũng kiệt sức, xem ra sắp đi theo ngựa vàng. Quyết đào lão tổ lông mày nhăn tiết, nghĩ bụng. Một mình mình muốn chạy thoát thân thì cực dễ, có điều đồ tôn thì hòe chưng đi không được. Lại để con nhà đầu xinh đẹp này bị người ta đoạt lại mất thì cũng tiếc. Lão nghĩ đến đó, đột nhiên tính hung ác nổi lên. Quay người lại, ôm chặt lấy thủy sinh, định xé áo của cô. Thủy sinh hốt quảng kêu lớn, Ngươi, ngươi làm gì vậy? Quyết đào lão tổ quát, "Cha ngươi không mang ngươi theo nữa, ngươi còn không rõ sao dịch dân kêu lên. "Sư tổ, kẻ địch đuổi tới rồi." Quách Đào lão tổ tức giận nói, "Ngươi la lối cái gì?" Đang lúc nô nóng như vậy, bỗng nghe trên đầu tiếng ù ù răng rắc, những âm thanh lạ, ngẩng đầu nhìn, tuyết động trên đỉnh núi đang ầm ầm lăn xuống. Quách Đào từng sống nhiều năm ở tạng biên, nhiều lần thấy đại nạn tuyết lở, dẫu lão có hung bạo cuồng dâm gấp 10 cũng không dám đối địch với thiên tai khủng khiếp này. Bèn hô liền mấy tiếng, chạy mau, chạy mau. Đưa mắt nhìn chỉ có một hang núi ở mé nam, cách một ngọn núi, mày ra có thể không nằm trên đường tuyết lở lăn xuống. Vậy là trong tình thế nguy cấp không kịp suy nghĩ, một tay kéo ngựa trắng co giò chạy về cái hang ở phía nam. Dẫu lão vô pháp vô thiên thì lúc này mặt cũng tái mét. Trên đỉnh núi cạnh sơn cốc cũng có tuyết động dày. Tuyết trên cao không chịu nổi những tiếng động lớn, thường thường có một chỗ tuyết lở kéo theo tuyết động ở những đỉnh núi xung quanh cũng băng lở. Quyết đao lão tổ triển khai kinh công chạy nhanh, bạch mã, cổng địch dân và thủy sinh cũng khập khiển chạy đến sơn cốc. Lúc ấy tiếng tuyết lở ầm ầm, quyết đao lão tổ nhìn đỉnh núi gần đó lộ vẻ lo lắng, chỉ còn biết nghe trời theo mệnh, không còn biết làm sao nữa. Chỉ cần tuyết động trên đỉnh núi gần đó cũng băng lở ập xuống thì mọi sự đều thôi. Tuyết lở từ khi bắt đầu đến khi hoàn toàn kết thúc cũng chỉ bằng thời gian uống cạn một chén trà. Nhưng trong thời gian ngắn mùi ấy ba người quyết đau tăng địch dân và thủy sinh mặt đều tái nhợt. Nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ sợ hãi. Thủy sinh quên rằng Một khoảnh khắc trước chỉ mong chết ngay lập tức để khỏi phải bị ô nhục bởi hai tên ác tăng. Nhưng trong lúc trời nghiêng đất lỡ này, bỗng cảm thấy hai kẻ kia lại là nơi nương tựa. Chỉ mong hai người đàn ông ấy có cách gì giúp mình thoát khỏi tai nạn. Bỗng trên đỉnh núi có một khối đá ầm ầm lăn xuống. Thủy sinh sợ đến nhảy lên kêu thất thanh. Quyết đau tăng đưa tay trái ra bịch lấy miệng cô. Tay phải tác cô hai bạc tay bóp bóp. Hai má thủy sinh lập tức đỏ tái lên May mà ngọn núi này quay về phía nam Được ánh mặt trời Tuyết động không dày lắm Sau khi tảng đá nhào xuống Không có vật gì lăn theo Chốc lát Tiếng tuyết lở ầm ầm dần tắt Quyết đau tăng buông bàn tay bịt miệng thủy sinh ra Cùng địch dân thở phào một hơi Thủy sinh hai tay bưng mặt Vừa buồn đau tức giận Vừa sợ hãi Quyết đào tăng bước tới cửa hang nhìn quanh một hồi mặt đầy vẻ u quốc tức giận ngồi trên một phiến đá lặng lẽ địch Vân hỏi Sư tổ gia gia bên ngoài thế nào Quyết đào tăng tức giận nói Thế nào đều là do tên tiểu tử nhà ngươi làm lũy đến người ta địch Vân không dám hỏi nữa biết tình thế thật khó khăn một lúc sau không nhìn được lại nói Kẻ địch chẳng mất cửa hang sao Sư tổ gia gia Ông đừng quan tâm đến đầu tôn, ông cứ một mình chạy đi. Quyết đau tăng suốt đời ở với bọn người hung ác gian hiểm. Không những bạn bè chẳng có ai đối xử thật lòng, mà ngay đến cả bọn đệ tử ruột như bảo tượng, thiện dũng, thắng đế. Ngoài mặt tỏ vẻ đất kính sợ sư phụ, nhưng trong lòng lại luôn nuôi ý phản trắc, chỉ tìm cách lợi mình hại người. Lúc này nghe địch dân kêu lão chạy trốn một mình, bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp, Mặt thoáng nét cười, khen Hài nhi ngoan, lương tâm của ngươi còn tốt Không phải là kẻ địch chặn mất cửa hàng Mà là tuyết bịch kính Tuyết cào mấy chục trượng, rộng mấy ngàn trượng Chờ đến mùa xuân tuyết tan thì chúng ta không thể ra được Trong cái hàng trống trải này có cái gì để ăn đây Chúng ta làm sao chịu đựng được đến mùa xuân sang năm Địch dân nghe nói vậy cũng thấy tình thế hung hiểm Nhưng trước mắt Điều quan trọng nhất là nguy cơ đã qua Lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn Nói Ông cứ yên tâm Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng Dù có chết đói cũng còn hơn là chịu sự hành hạ trong tay những người kia mà chết Quyết đao tăng Tuyết miệng cười nói Thằng cháu hoàng Nói đúng lắm Lại đùa nghịch rút quyết đao ra Đứng dậy đi về phía bạch mã Thủy sinh kinh hải kêu lên Ủa, lão làm gì vậy? Quyết đào lão tổ cười nói. <cười> người thử đoán xem. Kỳ thực, thủy sinh đã biết lão muốn giết ngựa trắng để ăn. Con ngựa trắng này và cô cùng lớn lên, từ trước đến nay như một người bạn thân thiết, dội kêu. Không, không, đây là con ngựa của tôi, lão không được giết. Quyết đào tằng nói. Ăn hết thịt ngựa thì sẽ ăn thịt ngươi. Ta ăn cả thịt ngựa đó, vì sao lại không ăn được thịt ngựa? Thủy sinh giang xin, xin ông đừng hại con ngựa của tôi. Chẳng biết làm sao được, lại quay đầu sang nói với địch dân, nhờ ngươi xin giết ông ấy, đừng giết con ngựa của ta. Địch dân nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, trong lòng bất nhẫn, nhưng nghĩ tình thế đã đến nỗi này, chẳng lẽ lại không giết ngựa để ăn. Ăn hết thịt ngựa, e đến cả yên ngựa cũng phải hầm lên mà ăn. Địch dân không muốn thấy nỗi đau lòng của thủy sinh, đành quay đầu đi. Thủy sinh lại nói: "Xin ông đừng giết ngựa của tôi." Quyết Đào Tăng cười nói: "Được, ta không giết ngựa của ngươi." Thủy sinh cảm mừng nói: "Cảm ơn ông, cảm ơn ông." Bỗng nghe soạt một tiếng, trong tiếng cười điên cuồng của Quyết Đào Tăng, đầu ngựa đã rụng xuống, dòi máu tươi tuôn ra. Thủy sinh bao ngày đồng mệt mỏi, lúc này quá sợ hãi đau đớn. Ngất xỉu luôn. Đến khi mơ màng tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thịt thơm. Cô đói đã lâu, ngửi thấy mùi thịt cảm thấy mừng. Nhưng thần trí dần dần hồi tỉnh, lập tức biết con người yêu quý của mình đã bị nướng. Mở mắt ra thấy huyết đau tăng và địch dân ngồi trên tảng đá. Trong tay mỗi người đều bưng một tảng thịt nướng vàng rộm, đang nhai ngồm ngoàm. Bên tảng đá là một đống lửa. Trên một thanh củi lớn còn treo một cái chân ngựa đang nướng dở. Thủy sinh đau đớn khóc thức thanh. Quyết đau lão tổ cười nói. Người có ăn không? Thủy sinh khóc nói. hại kẻ hung ác các ngươi, hại con ngựa của ta. Ta, ta nhất định phải báo thù. Địch dân cảm thấy ái ngại, an ủi. Thủy cô nương, trong hang tuyết này không có cái gì ăn được. Chúng ta không thể chết đói muốn có ngựa tốt phải đợi sau này chúng ta được ra khỏi hang sẽ có cách kiếm được. Thủy Sinh khóc nói: Tiểu ắt tăng nhà ngươi cứ giả vờ làm người tử tế, so với lão ắt tăng còn xấu xa hơn. Ta căm thù ngươi, ta căm thù ngươi đến chết. Địch Nhân không biết trả lời sao. Nếu không ăn thịt ngựa thì thật sự là đói không chịu nổi, nghĩ bụng. Cô có hận chết tôi, tôi cũng không thể không ăn. Nghĩ vậy rồi vẫn tiếp tục ăn thịt ngựa. Quyết đào tăng miệng đầy thịt ngựa, liếc xéo sang thủy sinh, nhồm nhòm nói. Ừ, mùi kia ngon đáo để ạ. Mấy ngày nữa lại nướng con bé này bà ăn, chứ chắc đã thơm bằng thịt ngựa. Lão lại nghĩ. Chén hết con nhà đầu này, đành nướng thằng đồ tôm ngoan ngoãn để ăn mà thôi. Thằng nhóc này rất tốt, ăn đi cũng đáng tiếc. Hơi, để dành ăn nó cuối cùng cũng làm may cho nó lắm rồi. Hai người ăn no thịt ngựa, lại bỏ thêm một ít cành khô vào đống lửa, rồi tựa vào tảng đá mà ngủ. Trong mơ màng, địch dân nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào thúc thích của thủy sinh, bỗng thấy tuổi thân. Cô ấy chết mất con ngựa mà cứ khóc hoài. Mình sống trên đời chẳng được một người nào quan tâm. Nếu mình chết, xem ra cũng chẳng bằng con ngựa này. Không biết có ai vì mình mà rơi một giọt nước mắt không? Ngủ đến nửa đêm, địch dân bỗng cảm thấy bị ai đó lây dai mình, liền tỉnh dậy, nghe Quyết Đào Tăng nói khẽ. Có người đến. Địch dân giật mình, nhưng liền vui mừng, nghĩ bụng. Đã có người đến được đây, thì chúng ta cũng có thể đi ra. Rồi cũng hạ giọng hỏi. Ở đâu vậy? Quyết Đào Tăng chỉ về mé tay, nói. Người nằm im đi, kẻ địch công phu rất cao cường. Địch dân nghiêng tai nghe ngóng nhưng chẳng nghe thấy tiếng động nào. Quyết đào tăng cầm đao trên tay, rùng người xuống. Bỗng lao đi như mũi tên, lặng lẽ đi ra. bóng lão di động trên dốc núi rồi không thấy đâu nữa. Địch dân cảm thấy khâm phục. Võ công của lão này thật ghê gớm Đinh đại ca nếu còn sống trên đời, tỷ đấu với lão không biết ai cao ai thấp. Nhớ đến đinh điển lại đưa tay sờ trong bụng. Gói tro hài cốt đinh điển vẫn nằm ngay ngắn ở đó. Trong đêm yên tĩnh, bỗng nghe thấy hai tiếng choen choen của binh khí đập vào nhau, hai tiếng vang lên rồi lại im ắng. Một lúc sau lại choen choen hai tiếng, địch dân đoán là quyết đau tăng đánh lén không được, phải giao đấu với địch. Nghe tiếng binh khí, võ công kẻ địch có vẻ không kém gì lão. Tiếp theo đó lại bốn tiếng choen choen, thủy sinh cũng đã tỉnh lại. Trong hang chỉ toàn tuyết trắng Ánh trăng như bạc chiếu trên tuyết trắng Nên tuy giữa đêm khuya Mà như đã bình minh Thủy sinh nhìn địch dân một cái Mấp mấy môi muốn hỏi Nhưng trong lòng giống cầm kết Lại nghĩ e tên tiểu tặc này Chưa chắc đã chịu trả lời Câu hỏi đã suýt buộc ra miệng lại thôi Bỗng tiếng choen choen Mỗi lúc một gian lên dồn dập Địch dân và thủy sinh cùng ngẩng đầu lên Nhìn về phía tiếng động Dưới ánh trăng, chỉ thấy hai bóng người đang xoắn lấy nhau. Tiếng đào kiếm chạm nhau gian tới tận Đông Bắc. Đó là một dách đá cao chút, đang đầy tuyết, rất khó leo lên. Nhưng hai người tay thì chiếc chiêu, chân thì không hề dừng. Ánh đào kiếm lấp loáng Hai người đã lên tới đỉnh dách đá. Địch dân chăm chú nhìn. Thấy người đối với quyết đào tăng, mình mặc đạo bào, tay cầm trường kiếm. Chính là một trong bốn cao thủ lạc qua lưu thủy. Không biết ông ta sau khi tuyết lở lấp hết đường núi làm cách nào mà xông vào được đây Thủy sinh cũng đã nhìn thấy đạo nhân kia vui mừng buộc miệng reo lên Là Lưu bá bá bắc Lưu Thừa Phong đến rồi Gia Gia Gia Gia Con ở đây Địch dân giật mình nghĩ Quyết đau lão tổ đối với lão đạo kia xem ra nhất thời khó phân thắng bại Cha của cô ấy nếu nghe tiếng đuổi tới há chẳng lập tức giết mình sao Rồi nói cô đừng kêu lớn như vậy, tuyết lại lỡ thì mọi người cùng mất mạng đó. Thủy Sinh giận dữ nói, ta muốn cùng chết với ác quạ thượng nhân ngươi. rồi lại lớn tiếng kêu gọi, gia gia, gia gia con ở đây nè. địch dân quát, tuyết lớn mà sập xuống thì cả cha cô cũng bị vùi luôn. cô muốn hại chết cha cô sao? Thủy Sinh nghĩ hắn nói không sai, lập tức im lặng, nhưng lập tức lại nghĩ, Cha gia, gia ta bản lĩnh tới mức nào? Tuyết vừa mới lỡ, người khác đều chạy trốn thoái lui. Bắc Lưu Thừa Phong đã song tới, Bắc ấy đã đến được, cha ta tất nhiên cũng đến được. Cho dù Tuyết có lỡ nữa, cùng lắm là đè chết ta, da da vẫn chẳng sao cả. Lão ác tăng kia ghê gớm như vậy, nếu lão giết Lưu Bá Bá, ta muốn xin chết cũng không được." Trời lại kêu lớn. "Da da, da da, con ở đây." Địch Dân không biết làm thế nào để ngăn cô ta lại, ngẩng đầu nhìn quyết đạo tăng. Cuộc đấu giữa Lão với Lưu Thừa Phong đang căng thẳng. Quyết đào tỏa ra một luồng bạch quang màu ánh đỏ, bay lượn trong tuyết trắng. Lưu Thừa Phong xuất kiếm chậm rãi, thế thủ rất chặt chẽ. Hai đại cao thủ giao tranh, rốt cuộc ai chiếm Thượng Phong. Địch dân không thể nhận ra, chỉ nghe tiếng thủy sinh không ngừng kêu gọi. Gia Gia! Kêu được mấy tiếng, lại đổi sang kêu. Biểu ca! Biểu ca! Địch dân lòng phiền ý loạn, quát. Tiểu ở đâu đây? Ngươi không im miệng đi, ta cắt lưỡi đó. Thủy sinh nói, ta cứ muốn gọi, ta cứ muốn gọi. Rồi lại lớn tiếng gọi, gia gia gia gia con ở đây. Nhưng sợ địch dân ra tay thật, đứng dậy nhặt một hòn đá lớn phòng thân. Một lúc sau thấy địch dân nằm trên đất không nhúc nhích, thủy sinh lại nghĩ. Tên ác hòa thượng này đã bị mình và biểu ca cho ngựa đạp gãy chân. Nếu không có lão hòa thượng kia ra tay cứu, thì đã bị biểu ca cho một nhát kiếm xong đời. Hắn đi lại không được, ta việc gì phải sợ hắn. Rồi lại nghĩ, Mình thật là ngu xuẩn, lão tăng kia phân thân chẳng được. Sao mình không giết vách tên tiểu ác tăng này? Bèn dung hòn đá lên, chạy tới mấy bước, ra sức ném vào đầu địch dân. Địch dân không có cách gì chống đỡ, Đành lăng một dòng, binh một tiếng, hòn đá sượt qua bên mặt đánh vào đống tuyết. Thủy Sinh ném một lần không trúng, lại cúi nhặt một viên đá khác ném vào địch dân, lần này lại ném vào bụng. Địch dân co người nhưng chân gãy co duỗi không linh hoạt. Cách một tiếng, ném trúng giò, đào đứng kêu lên thảm thiết. Thủy Sinh cảm mừng, nhặt viên đá khác lại định ném địch dân thấy mình đã thành miếng thịt trinh thất, mặc cho người ta giết mổ, bị cô ta ném liên tiếp bảy tám viên đá thì mạng đâu còn. bèn cũng nhặt một viên đá, hét lên. cô còn ném nữa thì ta ném cô chết trước. thấy cô lại ném một viên đá tới, bèn lăn mình tránh, gắng sức ném hòn đá vào đầu cô ta. thủy sinh nhảy sang bên trái tránh, hòn đá sượt qua bên tai, làm rách da tay, sợ hãi nhảy lên. cô không dám ném đá nữa quay mình nhặt một cành cây, sử một chiêu thuận thủy thôi chu, nhằm vào giai địch dân đâm tới. Kiếm pháp của cô có gia học nguyên nguyên, rất cao minh. Trong tay tuy chỉ là một cành cây, nhưng một nhát đâm tới khí thế rất linh động. Địch dân dù có còn lành lặn thì về kiếm pháp cũng không phải là đối thủ của cô ta. Thấy cành cây đâm tới, bèn nghiêng dai tránh, đường kiếm của thủy sinh đã đổi hướng, chát một tiếng đánh mạnh vào trán địch dân với nhát này nếu trong tay là kiếm thật thì đã lấy mạng địch dân ngay nhưng dù chỉ là một cành cây địch dân cũng đau nảy đom đóm mắt thủy sinh mắng hòa thường ác tăng nhà ngươi trên đường đi hành hạ bổn cô nương còn đòi cắt lưỡi ta nữa ngươi cắt đi xem nào lại dùng cành cây cứ từng nhát từng nhát đánh vào đầu vào vai vào lưng kêu lên ngươi gọi sư tổ gia gia của ngươi lại cứu đi